Ngày 4 tháng 9, 69, thư anh Tân, lá thư do chính tay anh đưa mình sau mấy bữa xa cách. Muốn nói với anh rất nhiều mà không sao nói được. Anh cũng vậy, tất cả chỉ vì một lý do rất giản đơn. Quanh anh lúc nào cũng là người và việc. Làm sao để có một buổi dành trọn cho anh em mình hả anh Năm? Không lẽ suốt năm suốt tháng anh em mình cũng chỉ tâm tình với nhau qua những trang thư và nhật ký thôi sao? Không, em không chịu đâu, anh Năm à. Phải có một buổi nào anh nói cùng em nghe anh. 13 tháng 9, 69 Em ơi, khoảng cách, không gian và thời gian càng xa thì chị càng thấy gần em hơn. Nhớ thương và lo lắng cho em hơn bao giờ hết. Ngày gặp em, xa như một điểm đèn mờ nhỏ giữa đêm khuya. Chị là người khách đi đường, mắt đăm đắm nhìn ngọn đèn mà lòng khao khát mong đợi. Em có biết chị đã đấu tranh để em về gần chị như thế nào không? Khi thấy ý muốn không đạt được, chị buồn đến nhức nhối. Giữa muôn nghìn lo âu ác liệt, chị không quên được một điều, bao giờ gặp em, bao giờ được sống gần em như những ngày xưa thân ái. Đừng ngã xuống nghe em, hãy sống, phải sống, để còn có ngày chị được ôm em trong tình thương cao quý thiêng liêng mà chị đã đặt hết cho đứa em miền Nam ấy. Cuộc chiến còn dài. Chị em mình đều là những người lính đứng ở tuyến trước. Ai biết rồi sẽ ra sao? Nhưng cứ tin đi, như Simonov trước đây đã tin trong bài thơ Đợi anh về. Em ơi, đợi chị về, đợi chị hoài em nhé. 14 tháng 9, 69 Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi Ánh đèn răng mắt muôn nơi Áo màu tung gió chơi vơi Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ Liêu mềm nhụ gió ngây thơ Thấu trăng lòng khách bơ vơ Hà Nội ơi, những ngày vui đã xa đi, biết người còn nhớ nhung chi. Giờ... Những giấc mơ ghi lại những suy nghĩ đã hằn sâu trong suy tư của mình. Mình thấy mình trở lại Hà Nội sau bao ngày xa cách, được gặp ba má, được gặp em và ở Hà Nội mà lại có đứa em miền Nam. Mình gặp thuận, ngạc nhiên thấy em nhìn mình không chớp mắt. Đôi mắt long lanh nỗi đau buồn. Ôi, đó hẳn là hình ảnh thực của cuộc sống đầy gian khổ hôm nay. Một ngày ta tới hoa lá Những ngày này, mình thường cảm thấy cô đơn và không sao ngăn được một nỗi buồn đè nặng trong tim. Bệnh xá chưa triển khai được, vẫn cảnh lang thang nay chỗ này, mai chỗ khác. Chiếc giỏ sách tay nặng triểu và nỗi lo còn nặng hơn nhiều. 23 tháng 9, 69 Tháng 9 gần qua hết, thời gian qua nhanh đến không ngờ. Mùa thu đã về, trên những cánh đồng lúa ươm vàng. Cảnh ngày mùa, lẽ ra phải vui vì sự no ấm đã về sau bao ngày lao động vất vả. Nhưng giặc Mỹ ngụy lâm le đe dọa đồng lúa. Những đoàn tàu sáng sớm đã đổ quân xuống đi càng, những trận pháo nện vào giữa cánh đồng đông đặc bên bồ lúa. Lo âu, căm thù, đã ác mất niềm vui của mùa gặt. Bỗng nhiên mình nhớ đến những cuốn phim và những bài hát trên cánh đồng xã hội chủ nghĩa và lòng quặn thắt một câu hỏi. Bao giờ, bao giờ miền Nam mới được hòa bình, tự do, độc lập? Thư cánh Nam gửi ra, không có thư em. Qua những người khác biết em đau yếu, và buồn rầu đến suy nhược nỗi xót thương em da diết trong lòng ở đâu làm gì cũng không quên được em chào ôi có cách nào san sẻ cùng em mọi khổ đau đó hả em cầu chúc em tôi bình an để còn gặp lại nhau em nhé từ nơi xa xôi gửi về em nghìn vạn nhớ thương Có nghe không người em kỳ lạ của tôi? 20 tháng 10 69 Rất lâu rồi không ghi nhật ký, cuộc sống lẽ nào lại để mất dần những suy tư của một con người biết suy nghĩ hay sao? Không, mình không muốn như vậy, nhưng công việc đè nặng lên mình. Và hàng ngày, từng cái chết đau xót của anh em đồng chí Làm mình quên đi những cái thuộc về bản thân mình. Nhưng quyển nhật ký này Đâu phải chỉ là cuộc sống của riêng mình Mà nó phải là những trang ghi lại Những mảnh đời rực lửa chiến đấu Và chồng chất đau thương Của những con người gan thép Trên mảnh đất miền Nam này. Anh Tám Vinh đã chết rồi Anh Tám ơi, em không bao giờ quên anh, người nông dân chất phát cần cù, thương vợ thương con và thương bạn bè đồng chí mình với tình thương vô hạn. Những đêm khuya, khi mình ngon giấc ngủ, anh lục đục chui trong bụi tre, mở nắp công sự, múc từng gầu nước để ngày mai... Nếu mình có xuống ở, đỡ bị lạnh. Và anh cũng đã nhường những chiếc công sự không ngập để anh ra ở chỗ công sự đầy nước và khó khăn. Anh chết rồi ư, anh vinh. Không, anh vẫn sống. Người anh cần cù giản dị, rất đổi mến phục của tôi. 21 tháng 10, 69 Tình hình căng thẳng gần đến mức chót. Ở mộ đức, xe dù đã cày xới hết xóm thôn, dân bật chạy, cán bộ hy sinh, do địch càng đè bẹp, ủi sập cả công sự. Ngồi nghe anh nói với mình mà không khỏi lo âu. Và mình cũng đã đọc thấy nỗi lo âu còn nặng nề gấp bội, toát lên trong đôi mắt đen linh hoạt và sâu thẳm suy nghĩ của người anh thân quý của mình. Càng gần anh... Mình càng cảm thấy tình anh em thêm mặn mà gắn bó, mặc dù những lần gặp gỡ anh em chỉ chào nhau bằng một câu hỏi qua loa, hoặc có hơn chút nào là những câu chuyện xoay quanh vấn đề công tác. Qua những người khác, mình biết anh quan tâm và lo lắng cho mình nhiều, nhưng làm sao để nói hết cùng anh nỗi nhớ thương mong đợi khi xa anh. Và làm sao để hiểu được Với mình Anh cũng đã nhớ thương như vậy Anh Tân ơi Anh là người anh thân thiết của em Nhưng sao em vẫn thấy anh xa lạ Phải chăng Vì bức tường nào đó Đã ngăn cách anh em mình Khó ai tưởng tượng nơi này là nơi làm việc và nghỉ ngơi của một nhóm người có trách nhiệm quan trọng bậc nhất trong huyện. Đó là một căn nhà dột nát bỏ hoang, căn nhà còn một hầm pháo nguyên vẹn. Vì sợ bị lộ nên không dám quét dọn, vẫn phải để nguyên rác rưởi. Đêm vào nằm, mũi vo ve bên tai và những hạt đất rơi lã tả qua các kẻ gỗ làm mọi người ngủ không ngon giấc. Du Quang là một thôn giàu có và xinh đẹp của xã Phổ Quang, một xã giàu có ven biển Đức Phổ. Bây giờ ai đến Du Quang chỉ còn nhận ra cái trù phú của thôn này qua những chiếc hầm pháo. Hầm pháo ở đây xây rất lớn và rất quy mô, lát xung quanh bằng những cột gỗ láng bóng của những ngôi nhà lớn đã bị sập. Trong hầm, những bộ ván dày sắp đàng hoàng, rộng có thể dùng trú hàng ba bốn mươi người. Chiều chiều ăn cơm xong, mọi người thủ thế lên miệng hầm, đề phòng rõ đến phóng lựu đạn, đề phòng đạn bắn thẳng từ bên núi Vàng sang DK và pháo. Cuộc sống thu gọn dần đến một mức tối thiểu, hàng trăm cái nguy hiểm đang đe dọa quanh mình ba mươi tháng mười sáu mươi chín trời làm lục nước mênh mông phủ kín đồng ruộng và xóm làng những nơi thấp mỹ đổ quân từ sáng hôm qua sáng nay dậy từ bốn giờ sáng để chuẩn bị đề phòng địch tập kích trời vẫn mưa tầm tã bảy giờ sáng mỹ bắt đầu đi càn bọn mình xuống công sự chiếc công sự xây theo kiểu hầm pháo khá quy mô nhưng đã lâu ngày nên hai lỗ hơi bít mất lẽ ra chỉ có mình và anh kỹ nhưng ở như vậy cảm thấy khá khó mặc dù không có chuyện gì xảy ra nên mình đề nghị tám cùng ở xuống công sự hơn một giờ nước bắt đầu dâng lên và mặt nước dâng lên rất nhanh phút chốc đã đến gần ngực Lạnh run làm mình không chịu nổi Không rõ Mỹ ở đâu Nhưng bọn mình quyết định Đổi nắp chui vào bụi ngồi Đến trưa thấy tâm Và đi sách súng vô tìm dẫn chạy Không còn chiếc công sự nào Ở được cả Cái nào cũng lúc nước Mà không rõ Mỹ ở đâu Mọi người đều ở nhà của tâm Ai nấy đều ướt sũng Và lạnh cống rùng lật bật Vậy mà mình cũng cứ thấy vui Có đi làm cách mạng mới có cảnh này Và những nụ cười vẫn nở Trên những đôi môi tái nhợt của mọi người Hàng loạt đài điện và đồng hồ Được đem bếp hơi lửa Vì cái nào cái nấy đều đã uống nước no say Ngày 1 tháng 11 69 Đêm qua đường Tình hình đường đi căng hơn dây đàn Nước lục mênh mông Và địch ở dày trên đường cái nhưng khó khăn nào cũng không ngăn nổi. Anh Tân quyết định đi lên và mình cũng quyết định cùng đi dù khó khăn đến mức nào. Cơ quan mình còn ba người nhưng không thể đi hết vì điều kiện không cho phép. Năm giờ chiều mình theo anh Tân đi ra bến đò, đường đi qua những xóm thôn đã bị địch ủi lên, cây cối nhà cửa ngổn ngang. Lát đác còn vài nhà, những người dân nhao nhác chạy càng từng gánh lúa bó củi son nồi gồng gánh chạy đi, quang cảnh buồn đến thấm nước mắt. Đến bến đò, chỉ còn một chiếc ghe duy nhất, người đi những 15 người, phải quyết định để bớt lại chỉ đi một nửa thôi, ngoài số trinh sát chỉ còn lại ba người, anh Tân, Kính và mình. Đoàn người lặng lẽ ra đi, bước chân rón rén qua từng mép ruộng, từng bờ gai. Khi qua chiếc cống ngầm xuống đường quốc lộ, mình có cảm giác như Mariewit đang đi dưới cống ngầm của Paris. Mình không hề thấy sợ, hình như đó là bản tính của mình rồi. Đi trước mình, anh Tân thường quay lại, chắc lúc nào anh cũng chỉ thấy sau lưng anh một nụ cười và một đôi mắt tò mò nhìn vào những ngọn đèn rực sáng trong đồn địch. Anh năm của em ơi! Em muốn giữ trọn niềm vui, niềm tin tưởng dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Đêm nay, qua đường, em cũng thấy vui vì có anh đang cùng em vượt qua mọi gian khổ, có anh dìu em qua những chỗ gây go. Đến địa điểm lúc 23 giờ đêm, chia tay anh Tân. Anh đi bình an và mau về nghe anh. Phần chú thích Marie Witt đi dưới cống ngầm của Paris là một chi tiết trong tiểu thuyết Những người khốn khổ của Victor Hugo Hết chú thích 5 tháng 11 69 Trời vẫn mưa gió Sống ở đây trong một ngôi nhà chưa có dấu vết chiến tranh này Mình vẫn không thấy ấm áp, mặc dù mình đang sống giữa một gia đình đông đúc, yên vui. Ngồi trên chiếc phản kê giữa nhà, mâm cơm nghi ngút lên khói, mình nghĩ đến mọi người. Cũng giờ này, giữa gió mưa lạnh lẽo, anh đang đi trên đường sao, anh năm? Gió lạnh lùa qua chiếc áo ướt, chắc làm anh khẽ run ước gì tình thương của đứa em gái này là một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm tim anh và cũng giờ này trong cánh nam xa xôi nơi mảnh đất đang lan tràn khói lửa em tôi ở đâu dưới chiếc công sự nước non lõm bõm hay trong rừng Xa em mỗi ngày thêm một quãng đường xa, nhớ thương chị cũng đành nén lại. Và cũng giờ này bao nhiêu gia đình không nhà không cửa, con cháu nheo nhóc ở vào đâu. 12 tháng 11, 69. trở về với núi rừng sau ba tháng trời long đông vất vả lăn lộn với kẻ thù ra đi lòng đau xót khi nhìn lại đồng bằng những xã thôn đã nuôi mình trong những ngày qua giờ đây đang bị quân thù chà đạp chúng đã sang bằng từ đức phong đến tận núi cửa đứng ở đầu hội an có thể nhìn thấu đến bờ biển mỹ á chao ôi đau xót biết chừng nào những người còn lại lang thang không cửa không nhà họ không thể rời bỏ quê hương dù đó chỉ còn là một mảnh đất hoang tàn cây cối đổ rạp dưới bánh xe ủi vì họ còn ruột rà gắn bó với cách mạng những người vợ Chiều chiều gồng gánh trở về trên luống đất ngỗng ngang, cố nấu nồi cơm cho chồng về, ăn một miếng no lòng. Những mẹ già lụm cậm mang cơm cho từng đứa con ướt đẫm vừa nấp dưới bờ sông trở về. 23 tháng 11 69 Hôm nay là ngày sinh của Phương. Em ơi! Không phải chị nhớ em và ngày sinh của em vì ngọn gió lạnh và mưa phùn từ phương Bắc thổi về gây nên cái lạnh giữa núi rừng này đâu. Bao giờ cũng vậy, giữa hoàn cảnh nào cũng vậy, chị cũng vẫn giữ trọn trong lòng những kỷ niệm êm ấm của gia đình ta. Nhớ sao những ngày Chủ nhật, những ngày kỷ niệm sinh nhật Nhà mình đông vui bè bạn đến chúc mừng Và những bữa liên hoan đậm đà ấm cúng Hôm nay cũng ngày Chủ nhật Em tôi làm gì để kỷ niệm ngày sinh của chính mình Chắc chắn rằng em sẽ nhớ đến chị Trong niềm vui em đã để một chút nhớ thương cho người chị nơi xa Em tôi không thể nào tưởng tượng được Ngày này chị đang làm gì đâu Ngày nay ư Sáng ra vác rửa đi làm Buổi trưa xách thuốc trong vai Theo hai chú dẫn đường đi thăm bệnh Cho một đồng chí cán bộ Trên đường đi gặp những người bộ đội Chị đã ngập ngừng đứng lại bên người bạn đồng hương Mà không biết nói gì Họ đang bẻ măng nứa Nước da xanh tái, nói với chị rằng họ đã bị đói và sốt rét lâu ngày. Cuộc kháng chiến vĩ đại này viết bằng xương máu và tuổi xuân của bao người. Em có biết thế không em? Phần chú thích, Thùy Trâm sinh ngày 26 tháng 11, Phương Trâm sinh ngày 23 tháng 11. Hai chị em thường tổ chức chung sinh nhật. Hết chú thích. 26 tháng 11, 69 Thêm một tuổi đời, thêm một năm lửa khói trên chiến đường miền Nam gian khổ. Chúc Thùy vẫn bước trên con đường vinh quang mà Thùy đã chọn. Thùy ơi, Thùy không buồn khi lễ kỷ niệm sinh nhật của Thùy chỉ có lá rừng ướt đẫm trong mưa giàu dạt khẽ nói với Thùy những lời thân mến. Thùy không buồn Khi bản nhạc mừng thùy hôm nay, chỉ có dòng suối ào ào tuôn nước về suối. Phòng mà Thùy đang ngồi Để ghi lên trang vở đời mình Thêm một trang mới Chính là chiếc hầm chật chội ướt ác này Thùy không buồn Vì sau này mở lại những trang sổ này Thùy sẽ tự hào về những năm tuổi trẻ của mình Ở đây Thùy không có những giây phút ấm áp giữa bạn bè bên lọ hoa nhỏ với những bông hồng thơm ngát để trên bàn. Ở đây, Thùy không có cái hạnh phúc đi cạnh người yêu trên con đường vắng khi ánh chiều tím dần trong buổi hoàng hôn. cho nên thùy hãy cười đi hãy vui đi khi vỡ đời mở sang một trang mới đầy vinh quang đẹp đẽ hai mươi chín tháng mười một sáu mươi chín Bệnh xá chưa làm xong, đã lại di chuyển, có một thằng đã biết chỗ mình ở chạy theo địch, lại vác ba lô lên đường đi tìm địa điểm mới. Mình trở về cánh Nam. Tạm biệt cánh Bắc, ra đi không thấy lưu luyến mà chỉ thấy lòng nặng trĩu những lo âu. Địch đang tập trung đánh phá cánh Bắc của cái huyện đầu sóng ngọn gió này chúc các đồng chí ở lại kiên cường trụ bám chiến đấu để giành lại những ngày êm đềm vui tươi trên mảnh đất trù phú xinh đẹp này ba mươi tháng mười một sáu mươi chín đường hành quân bao giờ cũng gian khổ nhất là đi công tác trên cái chiến trường mỹ đóng quân này qua phổ nhơn không một bóng người những ngôi nhà trơ trụi với những chiếc cột cháy dở trông như những bóng ma không hiểu sao mình cảm thấy thương và nhớ anh năm lạ lùng. Quê anh đây sao anh? Quê anh sao điêu tàn quá anh ơi? Những mảnh vườn hoang với những bông hoa bách nhật màu tím đậm gợi cho người ta những cảm giác bồi hồi, nhớ tiếc. Mình ngắt mấy nhánh hoa, không hiểu để làm gì mà cầm theo mãi cho đến khi lội qua sông mới chịu để trôi không quên đâu người bạn đường với những kỷ niệm đơn sơ mà đậm nét ngày một tháng mười hai sáu mươi chín trở lại phổ cường bồi hồi xúc động khi gặp lại những người quen biết vẫn như ngày nào quê hương phổ cường vẫn đông vui và những người quen nồng hậu đón mình với tất cả mến thương. Bao giờ cũng vậy, bao giờ mình cũng có cảm giác như một đứa con xa nhà lâu ngày mới trở lại để được sống giữa tình thương của gia đình. 2 tháng 12, 69 Gặp lại em, chị hình dung như giờ phút gặp nhau em sẽ gục đầu trong cánh tay chị, nức nở khóc. Và chị cũng nghẹn lời khi bước vào ngôi nhà cũ mà vắng bóng em nhiều. Nhưng nào hiểu vì sao gặp nhau, chị em đều cười vui. Sung sướng biết chừng nào khi được trở về sống trọn trong tình thương tha thiết của em. Những ngày sống ở cánh Bắc, chị khó mà tưởng được có lúc nào đó lại được nhìn đôi mắt long lanh của em. Khó mà tưởng được lúc nào lại được cầm tay em và vuốt trên mái tóc em. Hôm nay lại có ngày đó. Bên em có cả thường, mấy chị em mình đã sống những ngày ấm áp vô cùng. Tình thương cách mạng đã sưởi ấm tim tôi. Tôi không còn thấy lạnh mặc dầu gió lạnh đang về và mưa phùn đang rắc đều trên khắp xóm thôn. Ngày mai lên đường, hẹn ngày gặp lại những người thân yêu và gặp lại em, nghe em của tôi. 3 tháng 12 69. Đêm lạnh, gió đông bắc từng cơn thổi về, làm mình lạnh tê người. Chạy đến bên em, mình khẽ run vì lạnh và mình đã ấm lại nhờ em đem tấm dù choàng lên vai mình và bàn tay em nắm chặt tay mình tha thiết thương yêu chưa đến giờ đi mình ngồi nán lại một thời gian ngắn nhưng thời gian không chiều mình bốn giờ kém mười lăm mình và thường khoác ba lô lên vai em mình tiến mình đi cho đến tận chỗ tập trung giây phút chia tay Mình nhìn em, thấy trong đôi mắt đen ngời ấy một nỗi nhớ thương kỳ lạ. Mình đã chia tay em như chia tay một người thân yêu ruột thịt. Bao giờ gặp lại em đây? cái lửa chiến tranh đã làm nước mắt mình khô cạn. Trước đây, một câu chuyện đau buồn trong một cuốn phim có thể làm mình dàn dụa nước mắt thì bây giờ mình có thể cắn môi, đứng lặng yên trong một buổi chia tay mà người đi kẻ ở đều không hiểu ai còn, ai mất sau buổi chia tay ấy. Và Chiều nay, đứng trước nấm mộ em nhiều, đau thương đến rớm máu trong lòng, vậy mà mình cũng chỉ rưng rưng nước mắt. Nấm mộ nằm ngay bên đường đi, vòng hoa chưa tàn. Em chết đã hơn một trăm ngày, mà tưởng như đứa em nhỏ dại ấy mới ngã xuống. Đốt một nấm hương, Cắm lên nấm mộ em mà mình nghẹn ngào, không biết nói gì với người đã chết. Nhiều ơi, em đã chết như một người chiến sĩ kiên cường mà cuộc đời em là bài ca cho những người còn sống ca ngợi. Nhiều ơi, em chết đi giữa tuổi đời xanh ngát ước mơ, giữa tình yêu đang nở thắm. Chị và những người thân của em chỉ biết hứa với em rằng sẽ tiếp tục chiến đấu để trả thù cho em. Ngày 4 tháng 12-69, gặp lại Vân, hai đứa ôm nhau và mình cảm động xiết bao khi thấy đôi mắt người bạn gái long lanh nước mắt. Mình đã trở về trong vòng tay của chị hai, của anh kỳ, của những người đồng đội mến thương. Và những ngày êm ấm trong căn nhà nhỏ đã đến, bù lại những ngày gian khổ vừa qua.